chương 110. Màn đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua và khoảng tờ mờ sáng ngày thứ hai, Thiên Viêm đang ngủ hai mắt đột nhiên mở ra. Khoảng thời gian sống giá ngoại này đã khiến cho đồng hồ sinh học của hắn cực kỳ hợp lý. Trải qua một đêm ngon giấc, những cơn mệt mỏi phát ra từ xương khớp đã hoàn toàn bị chôn vùi. Thay vào đó là một tinh thần tràn đầy sức sống. Từ trên giường, ngồi dậy xếp bằng hai tay tiêu viêm bắt đầu kết đấn tu luyện rồi chợt nhắm mắt sáng sớm chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện đấu khí mà tu luyện đấu khí cũng giống như là chèo thuyền ngược dòng nếu không tiến thì lùi chỉ có kiên trì bền bỉ tập luyện mới có thể hy vọng thoát kén hoa bướm hô hấp của tiêu viêm từ từ vững vàng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 lúc những lỗ chân lông kia bị thôn phệ vào, đại bộ phận đấu khí theo hô hấp của Tiêu Viêm chui vào cơ thể. Trải qua luyện hóa của kinh mạch, không ngừng được Tiêu Viêm hấp thu vào đấu khí toàn. Tu luyện đấu khí gần 1 giờ. Đợi đến khi ánh nắng chiếu vào làm cho căn phòng sáng trưng, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu công, kết ấn trong tay tán đi, thở ra một ngụm trọc khí. Đôi mắt mày kiếm mở ra. Giữa nhãn đồng có một tia hoàng quang xẹt qua rồi ẩn thật sâu vào trong mắt. Theo tiến độ này, có lẽ khoảng nửa tháng thời gian nữa nó có thể thành ngũ tinh đấu giả. Không nghĩ tới khổ tu lại có hiệu quả như vậy, thật không uổng phí. Dưới cái lưng mệt mỏi, nghe trong cơ thể truyền ra từng tiếng rắc rắc. Khuôn mặt của tiêu viêm thoáng nở lụ cười hài lòng Hôm nay phải tiến vào ma thú sơn mạch. Từ trên giường nhảy xuống Rửa mặt một chút rồi đít cánh bên Hai mắt có chút bất ác dĩ Nhìn cực kiếm màu đen quái dị Hai chân chậm rãi di chuyển Tiêu viêm thở ra một hơi Song trưởng gặp lại như ưng chảo vững vàng nắm lấy chuôi kiếm Bàn chân bám chặt mặt đất Quát to một tiếng Khởi đấu khí của tiêu viêm vận chuyển, song trưởng cứng rắn cơ hồ có thể đập bể một cây đại thụ. Song đem loại lực lượng này lên thành cự kiếm, thì chỉ có thể chậm rãi đưa lên. thân người hơi hạ xuống, khuôn mặt của tiêu viêm đỏ lên, trong miệng hô hấp càng ngày càng ruồn rập. mỗi lần phát ra tiếng quát trầm thấp, cự kiếm rốt cuộc bị ném lên lưng, thân thể lập tức bị trùng xuống bất quá cũng may tiêu viêm đã có chuẩn bị cắn chặt răng một lát sau thân thể cũng từ từ đứng thẳng lên còn mẹ nó quá kinh khủng lau mồ hôi lạnh trên chán tiêu viêm nhếch miệng cười khổ nói bàn tay vỗ vỗ cự kiếm màu đen sau lưng tiêu viêm bước ra khỏi căn phòng trải qua mấy ngày thích ứng cho dù bây giờ lưng mang cự kiếm đi đường cũng không giống như trước kia Mỗi lần đặt chân để muốn làm đất rung động Trong ma thú sơn mạch Ma thú hoành hành nguy hiểm dày đặc Nếu đơn độc hành tẩu thì rất dễ bị ma thú tấn công Cho nên vào núi cũng chỉ có dòng binh Còn những kẻ lớn gan Phần lớn đều kết đoàn mà đi Lấy thực lực của tiêu biêm hiện tại Nhiều lắm cũng chỉ ứng phó được một con nhất dài ma thú Cho nên hắn căn bản không dám đơn độc một mình xông vào ma thú sơn mạch. Đương nhiên, nếu dược lão ra tay thì lại khác. Bất quá, trước khi khổ tu, dược lão đã nói qua. Trong cuộc sống khổ tu, trước khi tính mạng của tiêu viêm bị đe dọa, còn không thì dược lão sẽ không ra tay. Nói cách khác, trong cuộc sống sau này, tiêu viêm cho dù là dược lão trong tay cũng không thể vận dụng tất cả mọi phiền toái đều phải do chính hắn giải quyết. Mà việc này tiêu viêm rất chi là khổ não. Nhưng cũng đành phải tiếp nhận. Hắn biết Dược lão làm như vậy là muộm sợ hắn cứ sống dưới sự che chở của mình, bản thân của tiêu viêm sau này sẽ lâm vào nguy cơ mất cảnh giác. Một con ưng, con liếc lấp dưới cánh ưng mẹ Thì khó có thể vật lộn trên bầu trời Chỉ có luôn luôn sông sáo và huyền địa Mới có thể bộc phát tiềm lực mà tiếu ngạo thiên vũ Dược lão cũng không muốn tiêu viêm là một con ưng Lấp dưới sự che chở của người khác như thế Cho nên hắn mới để cho tiêu viêm tự hiểu tình cảnh của bản thân Hay nói cách khác chính là việc đi vào ma thú sơn mạch này Tại cửa của tiểu trấn Đã không ít dòng binh xuất hiện Nhưng âm thanh không ngừng vang lên Dòng binh không ngừng nói chuyện Tiến vào ma thú sân mạch Lính thuê ở tiểu trấn này Đại khái chia làm 3 loại Loại thứ nhất Chính là dòng binh đoàn được tổ chức nghiêm mật Loại dòng binh đoàn này tại Thanh Sơn Trấn chỉ có 3 Nhân số ước chừng trên trăm người Đoàn viên thực lực trên đấu giả nghe nói Đội trưởng đều có cấp bậc đấu sư Có thể nói là thế lực mạnh nhất của Thanh Sơn Trấn này Loại dòng binh thứ hai chính là đội ngũ dòng binh tạm thời Loại đội ngũ này đều làm xong nhiệm vụ liền giải tán. Độ tín nhiệm cùng với sự phối hợp đều thua xa dòng binh đoàn chính quy Loại dòng binh thứ ba, Loại này chính là dòng binh độc hành Những người này thông thường đều lắm giữ vài quân bài có vài phần bảo mệnh Lúc này những tiếng hò hét của cửa chấn đều phát ra những dòng binh thuộc loại thứ hai. Đứng ở một góc Tiêu viêm vẫn chưa có ý định gia nhập dòng binh đội Lào Mà âm thầm quan sát xem Có đội ngũ nào nghiêm cẩn một chút Dù sao Ma thú sơn mạch cũng rất nguy hiểm Nếu không cẩn thận Thì cả đội sẽ bị tiêu diệt Cũng là chuyện bình thường Tiêu viêm đang chăm chú tìm đội ngũ Tiểu chấn đột nhiên ồn ào hẳn lên Một âm thanh hưng phấn hô lên Vạn dược trai muốn ma thú sơn mạch hái thuốc đồng hành còn có tiểu y tiên số lượng danh ngạch có 50 người thực lực phải trên nhị tinh đấu giả các vị mau lắm nấy thanh âm hô to làm cho tiểu trấn có chút yên tĩnh một lát sau mọi người đưa mắt nhìn nhau giang binh tự nhận đã đủ điều kiện chen lớn báo danh với trung liên của bạn dược trai lặng lảng nhìn đám giang binh đang điên cuồng tiêu viêm mở trường hai mắt trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng bán mạng mà lao vào đám người nhiều người như vậy tiến vào ma thú sơn mạch ma thú bình thường tất nhiên không dám tập kích như vậy tính mạng liền có vài phần đảm bảo chỉ cần tìm được một chỗ hẻo lánh và an toàn cho bản thân tu luyện Lúc đó sẽ rời khỏi đội ngũ Lời nói hôm qua của tên nhân viên bán hàng quả không giả Cái tên Tiểu Y Tiên ở Trấn Thanh Sơn này So với thứ gì cũng đều hữu nghiệm hơn 50 cái danh ngạch Thật cơ hồ làm cho người ta tranh cướp Bất quán Tiểu Viêm nhờ thân thủ nhanh nhẹn cũng lao liệt lên viết trước Còn có một cái danh ngạch cuối cùng Người trung liên mỉm cười, trong tay đang cầm một tấm da dề nói với đám người gian trúc Ta, một giọng nói non nớt, thiếu liên, mang theo hơi thở hồn hển vang lên trước người trung liên nhân Ếch, nhìn người thanh niên khoảng 17-18 tuổi này, trung liên nhân cười nói Tiểu huynh đệ, người chúng ta muốn phải là nhị tinh đấu xả trung niên cường nhân điệu lên bốn chữ cuối cùng hiển nhiên hắn không tin thiếu niên trước mặt chính đã, đã tới nhị tinh đấu giả tiểu an nhi ngươi từ nơi nào đến chưa đủ lông đủ cánh sao lại ra ngoài chạy lung tung tiểu tử tránh gia đừng làm lãng phí thời gian của đại gia tự nhiên thêm một tên nhóc đoạt mất danh ngạch cuối cùng một gã đại hán hùng hổ tiến tới đối với thanh âm chửi mắng làm như không nghe thấy. Thiêu Liên bước lên hai bước, hướng một cái cây khoảng hai bõ cánh tay, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Thâm Hoàng sắc đấu khí nhàn nhạt, nhạt bao lấy bàn tay, thoáng yên lặng. Thiêu Liên quát khẽ một tiếng kinh khí năm ba tay, hung mãnh đánh thẳng vào thân cây. Răng rắc, một tiếng kêu thanh thúy vang lên thân cây dáng kiện trước kia trước mắt mọi người đã ngã xuống bụi cây mờ mịt khắp nơi đây đều rồi chứ gõ vỗ, vỗ tay tiêu viêm quay về phía trung liên nhân đang trợn mắt há mồm mà cười hắc hắc thiên phú của tiểu huynh đệ thực cường hãn tôi con nhỏ mà đã tu luyện đến nhị tinh đấu giả quả thực là thiên tài trung liên nhân gật đầu sợ hãi than Được rồi, người cuối cùng chính là ngươi. Thù lao lần này chính là 500 mai kim tệ, nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn của đội hái thuốc của vạn dược trai. Lúc này trả cho các ngươi một nửa, một nửa còn lại đợi đến khi về sẽ trả. Hảo. mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng không quan tâm tới 500 mai kim tệ kia, cái hắn cần chính là đi cùng với bọn họ, kiếm được một lời tu luyện an toàn. Nhìn thấy danh ngạch cuối cùng bị Thiếu Liên không biết từ chỗ nào xuất hiện, đoạt đi, những dòng mình xung quanh hậm hực rời đi, xong cũng không quên lướt nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt có chút khác thường. Có thể tại 17 tuổi tu luyện đến nhị tinh đốt giả, loại thiên phú này, ở thánh dân trấn xem ra thực khó khăn.